Tiểu tử ngươi so với mấy năm trước, tựa hồ lại có tiến bộ, xem ra trận chiến trước kia không thể chém chết ngươi, hiện giờ lại thật sự trở thành đại họa tâm phúc, mộ Dung kiếm cười lạnh. Ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới năm đó. Nếu không có Ngài Tây hỗ trợ ngươi, ngươi đã chết dưới kiếm của ta từ lâu, đáng tiếc lúc trước ta cũng không biết thân phận ngươi, nếu không. Nói nhảm ít thôi, hôm nay để cho ta và ngươi tới đánh một trận, chờ ta giết ngươi. Lại đi xóa sạch mấy thằng nhóc huyền môn kia. Gầm lên. Thái đạt thét dài một tiếng, tiếng gầm vô cùng khủng bố kiêu ngạo phóng lên cao, đúng là ở chung quanh phương địa mạch này dẫn động lực lượng ba động đặc thù nào đó. Cũng vào giờ khác này, bên ngoài thân thể thái đạt không hiểu sao bị lồng lên một tầng năng lượng đặc thù màu tím đen vô cùng thâm thúi thủ hộ. Mang theo nhiên huyết đại đao, thái đạt rõ ràng có chút ý tứ sống lại đầy máu, liều lĩnh sông bởi phía mộ sung kiếm. Chuyện gì đang xảy ra vậy Khí tức của tên này tựa hồ hoàn toàn bất đồng Nhưng vào lúc này Vân Thư Thủy chung ở phía sau xem cuộc chiến Theo bản năng nhíu mày Trên mặt có thêm một phần biểu tình khẩn trương cùng lo lắng Nếu như ta không nhìn lầm Tên này hẳn là bị lực lượng viễn trình đặc thù nào đó ra trì trạng thái Chỉ là nguồn gốc của cỗ lực lượng này ta cũng không rõ ràng lắm Lời nói của Long Khôn Cho Vân Thư một phen gợi ý tác dụng Nhưng cũng làm cho nhà đầu này Không hiểu sao liên tưởng đến một cái tên càng thêm đáng sợ Ám dạ quân chủ Ám dạ quân chủ gì, ai vậy? Long khôn vẻ mặt bối bậm nhìn vân thư hỏi ngược lại Đó là vương giả truyền thuyết sống ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm ụ ám Bắc Cương Cũng là tồn tại ma vương cấp duy nhất của Bắc Cương nhất mạch đạt tới cực phong tu luyện Nghe nói, tên kia cùng Thái Đạt có quan hệ huyết thống nhất định Cụ thể là quan hệ gì người ngoài không biết Nhưng huyết man nhất tộc có thể quật khởi Cùng ám dạ quân chủ này có quan hệ rất lớn Linh Dao nghe vậy Sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc vài phần. Có thể ở khoảng cách xa như vậy ra chỉ trạng thái đỉnh cấp cho mục tiêu, loại trình độ không gian pháp tác này, chỉ sợ ngay cả lão đại hẳn là cũng không làm được. Xem ra, muốn trong một đêm tiêu diệt huyết màn nhất tộc, vẫn là rất khó khăn, tà trung quy vẫn là có chút lỗ mãng. Vậy cũng không nhất định. Long khôn cười hì hì mở miệng nói. Người không hiểu rõ lão đại chúng ta, nếu như hắn tâm tình tốt, Trực tiếp ra tay ngay cả cái tên quân chủ gì đó cũng cùng nhau thay người lao giết, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. vẻ mặt vân thư chậm lại, năng mặc dù còn chưa thể xác định, quân chủ ám dạ cùng Từ Dương bàn tay che trời trước mặt rốt cuộc là người nào càng cường đại hơn. Nhưng ít nhất có Từ Dương ở đây, cho dù thật sự không bằng được trùng cuối cùng Bắc Cương kia, ít nhất cũng có lực đánh một trận. Nếu không nhân cơ hội này đem tai họa ngầm triệt đề tiêu diệt, ngày sau Từ Dương mang theo lòng khôn cùng linh dao rời đi vạn nhất huyết màn nhất tộc dốc toàn lực mà ra, lại mời ám dạ quân chủ ra mặt, vậy huyền môn thật sự nguy hiểm. Lão đại các ngươi, giới hạn của hắn vước cuộc ở mức độ nào, lòng khôn nhìn linh dao một cái, hai người đồng thời bất đắc dĩ thẻ lưỡi nhún nhướng vai. Cực hạn của hắn, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng chứ, trời ạ, có lẽ cũng nên tương tự. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hiện tại, cánh đến tột cùng trở nên cứng sán cỡ nào thái đạt lấn thân mà đến vốn mộ dung kiếm này căn bản không có bất kỳ ý tư muốn né tránh né tránh nâng bảo kiếm trong tay lên chính là sinh ra cùng hắn cương trận một đực nhưng khi hai cỗ lực lượng tuyệt đỉnh này oanh tạc cùng một chỗ uy lực khủng bố theo chuôi kiếm phản hồi đến cả cánh tay mộ dung kiếm chấn động nửa thân thể hắn cơ hồ trong nháy mắt mất đi chi giác lực lượng khủng bố thật tên này là đột nhiên phát điên sao nhìn bên ngoài thái đạt tản ra vầng sáng màu tím thủ hộ bình chướng Mộ dung kiếm thật sâu ý thức được cỗ lực lượng này mang đến cho mình uy hiếp, theo bản năng bắt đầu lui về phía sau. Hà hà hà, tiểu tử, không phải phong cách ngươi, đường đường là biên quan đại tướng quân, mộ dung kiếm vô đi, dĩ nhiên cũng có lức sợ hãi. Xem chiêu Ngay tại thời điểm thái đạt điên cuồng truy kích, sau lưng một đạo ngân quang chút xuống, trong tay vân thư trống rỗng xuất hiện một cây trường thương toàn thân màu trắng bạc, khí tức ẩn chứa trong cơ thể thương này thật phần cường thập phan cuong đâm ra một thương này. Đã là cường độ độ kiếp cấp thực sự, tiếng nổ vang rung động như hổ khiếu long. Ngâm trong nháy mắt bộc phát, nhưng mà, dường như một kích này vẫn không đạt được loại hiệu quả như tưởng tượng. Âm âm. Một tiếng trầm đột phát ra, ngân thương này đâm vào giữa màn hào quang thủ hộ màu tím, nhưng không thể trước tiên trở lại trong tay Vân Thư, ngược lại bị khí tức gia trị thực phần đặc thù của Thái Đạt cắt gao hạn chế di động. Hừ, Vân Thư, ngươi cái bút lông này vẫn là tiết kiệm đi. Ngươi nếu có một nửa thực lực của phụ thân ngươi năm đó, quyền môn cũng sẽ không đến mức chật vật như hôm nay. Không biết, những lời này của Thái Đạt chính là điểm yếu duy nhất trong lòng Vân Thư. Mỗi khi nhắc tới phụ thân của nàng, nội tâm Vân Thư đều sẽ trở nên sao động không chịu nổi. Quả nhiên, mục đích của Thái Đạt đã đạt được. Khi khóe miệng hán nhếch lên một tia cười lạnh u á bị mộ sung kiếm ở trong tầm mắt, nguy hiểm lạng lẽ đến. Cẩn thận Sau một khắc, Thái Đạt đột nhiên tập trung khí tức bản thể của Vân Thư. Đánh ra một kích cường đại nhất của mình trước mắt Bộc Phát, chính là muốn đem nha đầu này hoàn toàn nghiền diệt, lấy đó đạt tới mục đích bắt giặc trước bắt vương, làm cho Huyền Môn không còn sinh cơ nữa. Dù sao lấy thực lực của Thái Đạt huyết man nhất tộc, chỉ cần có thể xóa bỏ Vân Thư, Huyền Môn nhất mạch tứ phân ngũ liệt đó là chuyện sớm muộn, đến lúc đó lại từng cái đánh ta nền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, mộ dung kiếm đã vọt tới trước mặt Vân Thư, rõ ràng là dùng trường kiếm trong tay mình cứng rắn chống đỡ được đợt này phóc phóc. từ ngụm máu tươi phun ra kinh mạch mộ dung kiếm đều bị chấn đến tứ phân ngũ liệt tuy nói ngày đêm gian khổ tu luyện tích lũy nội tình rất thâm hậu không đến mức ngã xuống tại chỗ nhưng sau một kích này chiến lược hạch tầm của mộ dung kiếm tất nhiên sẽ bị cắt giảm hơn phân nửa mà một màn này bị vân thư nhìn thấy lại tràn ngập rung động cùng đau lòng nàng phát hiện mình tựa hồ đã làm cho nam nhân này hỏa tan trái tim lạnh như băng của mình vân thư ôm thân thể mộ dung kiếm giờ khắc này Mặt nạ trên mặt nàng rơi ra, nước mắt cùng buông xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, rốt cục lao ra tiên lửa. Cũng vào lúc này, đại ký tử dương chú ý đến tình huống bên này, hơi nhím mày, giống như cái thế quân vương, lạnh lùng lên tiếng với thái đạt phía dưới. Người dám động đến huynh đệ ta, là trên mạng mình quá dài đúng không? Vẫy tay, vương giả chi kiếm, kiếm hồn cùng kiếm thể dung hợp hoàn mỹ, bị tử dương dùng lực lượng độ kiếp bình phong cảnh cường hoành đánh ra. Một kiếm này gào thét mà xuống, đã sinh ra thế kinh long, phát ra cũng mưu toàn xé rách hết thầy khí kiêu ngạo ba động, sinh sôi là đem tất cả người ngăn cản chung quanh toàn bộ khuyên lui. Vô số hơn trăm binh sĩ huyết man bị trong nhay xóa bỏ, mà một kiếm này cũng hoàn mỹ rằng buộc khí tức của Thái Đạt làm hắn khó có thể tránh thoát. Từ dương đại lão động chân nộ, hậu quả rất nghiêm trọng, khi cỗ lực lượng này từ giữa không trung hàng lâm, thủ lĩnh man tộc Thái Đạt bị cỗ khí tức này tập trung liền ý thức được mình căn bản không phải là tồn tại có thể chống lại cỗ lực lượng này, nhưng mà trên mặt hắn lại không có chút biểu tình sợ hãi nào, ngược lại lộ ra một tia tư tươi cười, quang mang màu tím hồng sắc bên ngoài tựa hồ so với lúc trước càng thêm cường hãn vài phần, không hiểu nguyên nhân trong đó, mọi người từ dương còn không rõ kế tiếp lót cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. ầm ầm, một cỗ chấn động ba động vô cùng cường đại ở chung quanh thân thể thủ lĩnh man tộc thái đạt ầm ầm bộc phát, theo cỗ lực lượng này cuồng bạo phát tiết vô số thái đạt hình dáng bắt đầu điên cuồng hiện lên một đạo lại một đạo hư ảo thân thể ở chung quanh bản thể của hắn không ngừng hàng lâm mà những thứ này từ dương khí tức rõ ràng cùng từ dương đánh ra đạo này bản nguyên hoàn mỹ phù hợp nói cách khác thái đạt tựa hồ dùng phương thức đặc thù nào đó đem lực lượng từ dương đánh ra chế tạo thành ảo ảnh lấy thịt của hắn làm mẫu khắc ra trời ơi thái đạt này nhìn qua ngũ đại tam thô không giống người biết chơi loại thủ đoạn này cư nhiên có thể nghĩ đến mượn lực tả lực Lợi dụng lực lượng của lão đại phục vụ mình, tên này, quả nhiên không hổ là người có thể khống chế toàn bộ huyết man quân đoàn. Lúc này đây, ngay cả Long Khôn cũng nhịn không được khen Thái Đạt một đợt, bất quá trên mặt Long Khôn lại không có chút lo lắng nào hiện lên, bởi vì hắn biết, cho dù trời sụp đổ, lão đại nhà mình từ dương cũng sẽ nghĩ biện pháp khiêng trời lên. Tựa hồ chỉ cần từ dương muốn làm được chuyện này, trên thế giới này không có ai có thể ngăn cản, hiện nhiên, lãnh tụ man tộc Thái Đạt trước mặt này, cũng không ở trong hàng ngũ này. Ha ha ha, từ dương, cảm ơn lực lượng ngươi, giúp ta thực hiện được lực lượng phát ra ta không cách nào thỏa mãn. Từ dương bình tĩnh cười cười. Không cần khách khí như vậy, lát nữa không nên quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ là tốt rồi. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, lãnh tụ man tộc Thái Đạt vui sướng khi người gặp họa báo ứng đột nhiên giáng lâm. Vương giả chi kiếm hồn yên lặng nửa ngày lại một lần nữa xuất hiện, tựa hồ giống như bạo đi, điên cuồng tại chỗ không ngừng rời đi đường nét thân hình của mình cơ hồn mỗi lần rời đi trên người kiếm hồn tàn mát ra khí tức sắc bén liền có thể tinh chuẩn hủy diệt một đạo man tộc lãnh tụ thái đạt Nguyễn thể quên nói ngươi thái đạt ngươi thì triển thủ đoạn này là không có biện pháp thoát khỏi kiếm hồn của ta khóa chặt nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn họ đều là huyễn thể mà vương giả chi kiếm hồn của ta so với ngươi ngừng tụ ra những ảo thể này cường đại hơn rất nhiều thái đạt cũng không có hy vọng xa vời có thể dựa vào thủ đoạn như vậy triệt đề thay đổi trạng thái bất lợi của mình nhưng có thể tận khả năng vì mình kéo dài một chút thời gian khôi phục thể lực chẳng qua khi hắn nhìn thấy đạo kiếm hồn trước mặt này không kiêng nề gì phát tiết lực lượng của mình một màn thái đạt rớt cục ý thức được biện pháp này đối với từ dương mà nói cũng vô dụng trong nháy mắt tiếp theo khi những ảo thể phía dưới tất cả đều bị vương giả chi kiếm kiếm hồn xé nát đồng thời từ dương rớt cục giáng xuống cơn thịnh nội nộ lôi đình của mình hắn muốn dùng một kích kế sáng để phá hủy tất cả tịnh phản kháng của lãnh tụ mãn tộc thai đạt đồng thời vì hào hữu của mình mộ dung kiểm báo thù một kích. Ầm ầm, trong phút chốc, sau lưng Từ Dương đối mặt với hư không, một đạo tu la đồ đằng màu đen vút cục Hàng Lâm, đây là lần đầu tiên Từ Dương đi tới khu vực Bắc Cương, lần đầu tiên Hàng Lâm kinh khủng bố hoàn chỉnh tu la truyền thừa hình thái. Đó là bộ giá nguyên bản độc thuộc về tu la chi thần, lấy hồn niệm của hắn ngưng tụ ra hiệu quả giá trị tu la đạo mạnh nhất. Tu la phán xét, thái đạt, ta lấy danh nghĩa tu la thần đối với huyết man nhất tộc của ngươi Hàng Lâm trừng phạt. Tiếp nhận sự hủy diệt từ tu la lực đi Trong nháy mắt tiếp theo Thiên địa này tương ứng với thương khung hoàn toàn lâm vào trong bóng tối vô tận Lực lượng khủng bố như thế xuất hiện trong nháy mắt Đối diện vô số huyết man tộc chiến sĩ hoàn toàn trợn tròn mắt Coi như là từ dương phương diện này Quyền môn từ trên xuống dưới Mỗi một gã chiến sĩ đều thật sâu vị uy Thế khủng bố bá tuyệt thiên địa của hàn khiếp sợ nói không nên lời Trời ơi Tên này rốt cuộc là thân phận gì Lại có được sức chiến đấu kinh người như vậy Không ai có thể nghĩ tới, lực lượng như vậy sẽ thật sự xuất hiện trên người một nhân tộc. Mà là mục tiêu tập trung vào cỗ lực lượng này, thủ lĩnh man tộc Thái Đạt bỗng nhiên phát hiện, cơ bắp cường trắng của mình lại bắt đầu run dày. Đó là từ sâu trong linh hồn, cảm giác run dày không tự chủ được đang làm việc. Làm sao có thể? Chẳng lẽ huyết man nhất tộc ta hôm nay thật sự muốn đi tới bị diệt sao, lãnh tụ man tộc Thái Đạt không khỏi tự hỏi mình như vậy. Nguyên bản huyết man tộc cũng không cường đại. Chính là dưới sự dẫn dắt của vị thiên tài thiên tài Thái Đạt ngàn năm khó gặp này, đi tới vinh quang đỉnh cao của tộc quần, thậm chí một lần trở thành chủng tộc nhất mạch cường đại nhất mạch nhất mạch toàn bộ Bắc Cương. Mặc dù con đường quyền lực của họ hướng tới cường đại đạt được không quá rực rỡ, nhưng ít nhất kết cục như vậy là kết quả trực tiếp do Thái Đạt làm lãnh đạo đổi lấy. Rõ ràng, nếu như không có Thái Đạt, huyết ban nhất tộc chỉ sợ đã sớm bị các chủng tộc khác hoàn thành thôn phệ. Nhưng bây giờ... Tất cả vinh quang này đều dưới lực lượng không gì sánh kịp của Tư Dương, cho nên không đáng kể. Có lẽ, loại lực lượng này chính là giấc mộng cuối cùng làm cho cả đại lục ước vạn tu sĩ xua đúc như vịt, bởi vì một khi nắm trong tay loại năng lượng cấp bậc này, liền ý nghĩa có thể thay đổi vận mệnh của quá nhiều người. Âm ấm Ý chí thần thoại đại biểu Tu La Thần vốt cục hàng lâm có lực lượng này rõ ràng chính là lấy Tu La Thần đồ đằng làm tàu sân bay, cờ hồ toàn bộ không hề giữ lại rơi vào trên người lãnh thụ man tộc Thái Đạt ngay tại thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này mắt thấy thủ lĩnh man tộc thái đạt sẽ bị diệt dưới lực lượng trừng phạt của từ dương một đạo khí tức màu đen vô cùng khủng bố được nhiên giáng lâm đạo hồng hắc sắc quang mang này rõ ràng là từ cuối bắc cương truyền đến mà nương theo quang minh này một lần nữa xuất hiện chính là nữ nhân thái đạt hoàng hậu huyết man nhất tổng ngài tây vương ta trở về rồi ngài tây lơ lửng trên không trung phiêu phù trên một đạo vương tọa lạnh như băng Khi chất cả người tựa hồ đều hoàn toàn biến thành một loại bộ dáng khác, mà ở sau lưng nàng, dưới mây đen áp, dĩ nhiên là hàng ngàn vạn âm linh khủng bố xây dựng lên một chi quân đoàn hướng về vô địch, hướng chủ chiến trường trợ giúp tới. Mẹ kiếp, không thể tưởng được nữ nhân này cư nhiên còn có lá bài tẩy như thế, những người này là nàng lấy từ đâu ra, trong ngũ hành trường lão, lôi chấn trợn mắt há hốc mồm nói. Chẳng lẽ là tin đổn man tộc quật khởi kia là thật? ngươi là nói? Chuyển thuyết về quân chủ ám dạ trong rừng rậm ụ ám sâu trong Bắc Cương. Không sai, nếu không ngây ngược lại nói cho ta xem, toàn bộ Bắc Cương làm sao có thể lập tức xuất hiện nhiều âm linh như vậy. Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, đối mặt với loại lực lượng khủng bố vượt qua phạm vi đánh giá năng lượng này, bọn họ căn bản không còn cách nào khác, cũng trong ngũ trưởng lão, bằng lão đại đã, đã sinh ra ý niệm rút lui trong đầu. Tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì, có thực sự muốn chống lại những người này? Đại tiểu thư Vân Thư giờ phút này ôm mộ Dung Kiếm, cũng là lần đầu tiên sinh ra ý niệm hoài nghi, nàng đương nhiên không phải hoài nghi thực lực của Từ Dương, chỉ là những âm bình trước mặt này xuất hiện thật sự quỳ dị, nàng lo lắng sẽ có nhiều biến cố phát sinh. Nếu là bởi vì những chuyện này của huyền môn mình, ngược lại liên lụy đến đám người Từ Dương, thậm chí là gây họa cho toàn bộ biên giới Bắc Hoàng triều thủ quân, hại chết càng nhiều chiến hữu của mộ Dung Kiện, hậu quả cũng không phải Vân Thư có thể gánh gác được. Nhưng mà... Khi Vân Thư nhìn thẳng vào Từ Dương trong nháy mắt, nàng liền ý thức được, có nam nhân này ở đây, cho dù là trời sụp xuống, có lẽ hết thảy cũng đều còn có hy vọng, một nam nhân cường đại hay không, người thông minh từ trong ánh mắt của hắn có thể dò xét rõ ràng. Lúc này Từ Dương, biểu hiện ra khí độ trầm ổn, chính là giải thích hoàn mỹ nhất của hai chữ cường giả, cường giả chân chính, có lẽ cũng không nhất định sẽ uy phong bát diện vào lúc xuân phong đắc ý, lại có thể ở trong lúc cao ốc sắp khuynh đảo mà đứng lên ngăn cơn sóng dữ. Chỉ thấy tử dương từ giữa không trùng phiêu phủ chậm rãi rơi xuống đất, sau đó hướng về phía âm binh đại quân tới gần, bước đi bình tĩnh đi tới. Từ giờ trở đi, nếu như có bất kỳ âm binh nào có thể bay qua phía sau ta, tử dương tha lập tức rời khỏi trận chiến này. Trong lúc hoảng hốt, một đạo linh hồn chi âm vô cùng cường đại chậm rãi hiện lên, bao phủ trên bầu trời mọi người, cơ hồ truyền khắp Bắc Cương chiến trường. Tử dương dùng phương thức như vậy, giải thích cái gì gọi là cường giả chân chính. Chỉ là một đạo hồn âm truyền ra, liền làm cho tất cả người vì hán lo lắng kiên định xuống, đồng dạng cũng làm cho những người nóng lòng muốn thử chuẩn bị hướng mình phát động thiêu chiến kinh hồn bạc phía. Vốn tưởng rằng những âm binh này đến, có thể mang đến thắng lợi cho huyết man nhất tộc lãnh tụ Thái Đạt, sau khi nghe được từ dương một đạo âm lãng này, lại một lần nữa lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Đáng chết, ta làm sao xui xẻo như vậy, lại gặp phải một tên gia hòa khủng bố như vậy. Trận chiến này bởi vì có sự tồn tại của hắn mang đến quá nhiều biến số. Đương nhiên, thái Đào tuyệt đối không có khả năng đem những lời này thật sự nói ra, bởi vì hắn biết, giờ phút này ở sau lưng huyết man nhất tộc của mình chống đỡ, cũng không phải vương hậu ngải tây của mình, mà là vương giả chân chính ở sâu trong rừng rậm ụ ám kia, ám dạ quân chủ. Người ngoài, người nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, bắc cương nước rất sâu, cẩn thận đem chính mình rơi vào trong đó. Đúng lúc này, theo ghi áp của từ dương hoàn toàn mở ra, Đến từ sâu trong Bắc Cương, một đạo hồn âm cường đại cũng truyền ra, chính là hồn âm thuộc về ám dạ quân chủ tồn tại trong truyền thuyết. Ta biết, trong này nhất định các dấu nhân vật như ngươi đều là cường giả độ kiếp cành, ngươi cũng không cần giống như một con rùa rụt đầu trốn ở sâu trong rừng rậm, nếu ngươi còn muốn được ta tôn trọng, như vậy lập tức lăn đến trước mặt ta. Hồn âm của từ dưng lại một lần nữa phát ra, phẳng phất như ở trong mắt hắn, mỗi người trong chiến trường này đều mất đi ý nghĩa tồn tại người duy nhất có thể cùng Từ Dương có tư cách đối thoại, chỉ có cường giả thần bí trốn ở sâu trong rừng rậm. Ha ha ha, người trước tiên phá vong linh đại trận của ta rồi nói sao, đây là nội dung hồn âm cuối cùng của quân chủ, mà vong linh đại trận trong lời nói của hắn, rõ ràng chính là trận pháp trước mặt bị Ngài Tây mang đến hơn 1.000 vạn âm binh đội ngũ tạo thành. Lúc này, Từ Dương mới rút ra lực chú ý, quét về phía trận hình do những âm binh này sắp xếp, quả nhiên bị hắn phát hiện một ít manh mối thì ra là như thế nếu như ta không nhìn lầm phong linh đại trận do âm binh tạo thành hẳn là truyền thừa năm vạn năm trước vĩnh dạ vương triều đã từng nhấc lên một cơn lốc trên đại lục lưu lại chỉ là năm đó vương triều này giống như đàm hoa nhất hiện cũng không có vĩnh viễn dừng chân trong dòng sông dài lịch sử nhưng lúc ấy vương triều vĩnh dạ đỉnh cao trong đó có hai vị quân vương vĩnh dạ song tử thật sự là tồn tại có cơ hội đứng ở đỉnh đại lục hiện tại xem ra ám dạ quân chủ này hẳn là một trong hai con trai vĩnh dạ năm đó tử dương huy động ra bộ phận ký ức này của mình cũng dần dần hiểu được sở dĩ bắc cương trở thành một khối u ác tính hoành hành ở biên giới bắc hoàng triều tuyệt đối có liên quan đến thân phận của vĩnh dạ song tử lạch có lẽ ám dạ quân chủ mới là mấu chốt có thể chân chính vạch trần bí mật phía dưới kinh vân cốc dựa theo phán đoán sơ bộ của tử dương thần thú phong ấn phía dưới kinh vân cốc hẳn là cũng có quan hệ mật thiết với ám dạ quân chủ một trong hai con trai vĩnh dạ đem những suy nghĩ giải rác này tập trung cùng một chỗ Từ Dương liền có ý niệm thập phần mãnh liệt muốn gặp người này, mà muốn mở ra thông đạo thông qua rừng rậm u ám. Trước tiên diệt trừ huyết man nhất tộc trước mặt mới là việc cấp bách. Sau khi có ý nghĩ như vậy, ý niệm tiến công của Từ Dương rõ ràng so với lúc trước có tăng cường trên phạm vi lớn. Đối mặt với hàng ngàn vạn âm binh, Từ Dương hốt cục tế xuất tu la chi kiếm của mình hướng trước mặt tung tận tình vung lên, kiếm quang khủng bố trong nháy mắt bộc phát, rất nhiều âm binh dưới uy lực của tu la chi kiếm bao trùm đi tới sụp đổ. Nhưng âm binh này, trên thực tế đều là một loại thí nghiệm thề đặc thù mà quân chủ ám dạ tưởng tượng. Bọn họ không cách nào chịu đựng thành linh hồn chân chính có được ý chí độc lập, bởi vậy sao loại thành khôi lỗi chiến tranh. Nhưng thông qua công pháp đặc thù được truyền thừa từ nhất mạch ám dạ Hoàng Triều, ám dạ quân chủ có thể cấy ghép một số chương trình tư duy cụ thể cho những cỗ máy chiến tranh này, cho phép họ chiến đấu theo các quy tắc đặc biệt, do đó tăng đáng kể ảnh hưởng của họ trên chiến trường. Tuy rằng rất nhiều lúc, Dựa vào những âm bình này cũng không thể chi phối một hồi chiến cuộc thắng lợi, nhưng điều này cũng không có nghĩa là một đám người không có trí tuệ độc lập như vậy, không cách nào mang đến uy hiếp cho huyền môn đoàn đội trước mặt. Phân bình vây quanh Vương hậu Ngài Tây đột nhiên ra lệnh một tiếng, quả nhiên giống như từ dương suy đoán, những âm bình này cũng không phải tất cả đều là nhằm vào mình mà đến. Sau khi mệnh lệnh của Ngài Tây hạ xuống, vô số âm bình đoàn đội trên làm 10, từ các phương hướng bắt đầu tiến hành vây công đám người ngũ hành trường lão phía sau. Mà giờ phút này, mười đạo âm binh đội ngũ đồng loạt tiến lên cũng bắt đầu dần dần đến gần chỗ phân giới do Từ Dương bố trí. Phải biết rằng, lời hứa đến từ một cường giả độ kiếp cành đều là liên quan đến tôn nghiêm của bọn họ. Một khi những âm binh này thật sự tránh thoát khỏi phạm vi khống chế uy áp của Từ Dương, Từ Dương tuyệt đối sẽ rời khỏi cuộc chiến tranh này. Trong lúc nhất thời, vô số âm binh quân đoàn giống như một đạo sóng chiều không thể ngăn cản, điên cuồng sông về phía phòng tuyến do Từ Dương thành lập. Ha ha ha! Người thực lực đích xác rất mạnh, nhưng người không khỏi có chút coi trọng mình quá cao, không ai có thể dựa vào lực lượng của mình ngăn cản những âm binh khôi lỗi này tiến lên. Lãnh tụ man tộc Thái Đạt cuồng loạn cười to, tựa hồ đã bắt đầu chờ đợi nhìn thấy một màn từ dương mặt khỏi tái rời khỏi chiến trường. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, điều tình của từ dương xa xa không chỉ nhìn thấy đơn giản như vậy. Ha ha, đã như vậy, vậy để cho các người mở rộng tầm mắt đi. Động cao của thế giới này cũng sẽ không bởi vì ánh mắt của người nào đó mà chân chính bị hạn chế. Ẩm um, Ẩm, um, trong nháy mắt tiếp theo, tư dương chỉ làm ra một động tác đơn giản, liền chấn động tất cả mọi người trong hiện trường. Trong phút chốc, thân thể tư dương đột nhiên tản mát ra thất sắc quang mang vô cùng rực rỡ, mỗi một đạo quang mang đều giống như một đạo cầu vồng phun ra, hương tụ chung quanh thân thể tư dương. mà theo bảy đạo quang mang rực rỡ này hàng lâm, giữa thân thể tư dương quách tán ra một cỗ rung động rung động trung minh cách ngàn dòng tiếng chuông kêu này phảng phất như tiếng hô thần minh trong thiên địa chỉ là một đạo sóng âm này liền làm cho mười đội âm binh từ các phương hướng đấu đá tới trong nháy mắt vỡ vụn thành hư vô tiếng chuông kêu tạo thành hào quang năng lượng khí tức thần cấp thực chất hóa nơi đi qua đều là nghiền nát hết thảy tiết tấu âm hư cái này đây rốt cuộc là lực lượng như thế nào hắn ta có thực sự là thần không hỏa diễm nữ hoàn toàn sợ nghi người Đây là uy lực có thể so với trí bảo đình cấp của thần khí phát huy ra. Xem ra, lúc trước chúng ta đối với đại lão này hiểu rõ vẹn vẹn chỉ là phần nổi của tàng băng trôi, trên người Hán cất xấu bí mật so với bất luận kẻ nào trong tưởng tượng của chúng ta đều kinh khủng hơn, đôi trận cười khổ liên tục lắc đầu cảm khái. Muốn nói lúc trước, mọi người đối với tử dương chỉ là ở trên thực lực thán phục, như vậy hiện tại, khi nhìn thấy nội tình truyền thừa càng thêm khó tin trên người tử dương, tâm tình mọi người ngược lại trở nên bình tĩnh lại. Cường giả hoàn mỹ như thế, nhất định là được trời độc phú có được khí vận, có thể thay đổi toàn bộ thời đại tồn tại, ánh mắt phi phàm có thể xem xét. Giờ phút này, phòng trừng cho dù từ dương đem cửu trọng thiên đâm ra một lỗ thùng, mọi người tuyệt đối sẽ không cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Mỗi một tức đất mà tiếng chuông bao phủ qua đều bị triệt đề xua tan khói mù vô tận, ngay cả lượng máu phát ra trên người những chiến sĩ huyết man kia, tựa hồ cũng bởi vì tiếng nổ vang của cửu thải càn khôn trung này hoàn toàn sụp đổ bất kỳ năng lượng nào bài xích với sinh mệnh bổn nguyên tự hồ đều không thể sinh tồn dưới tiếng chuông của từ dương ngay cả cỗ hào quang màu tím trên người lãnh tụ huyết man tộc thái đạt có thể bảo trì vô địch cũng bị sóng tiếng càn khôn trung chấn nát thái đạt mất đi bình chứng cuối cùng mà vạn âm binh vừa rồi còn tự hào lại toàn bộ lật đổ dưới thao tác của từ dương một hiệp lúc này hắn vớt cùng ý thức được người trước mặt này sớm đã không phải mình có thể chống lại có lẽ ngay cả chỗ dựa sau lưng mình ám dạ quân chủ cũng không nhất định là đối thủ của tên này. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ rút lui, Thái Đạt phát ra một tiếng kêu cuồng loạn, bắt đầu chỉ huy những chiến sĩ huyết man này rời khỏi chiến trường. Tiếc núi, lúc này đây Từ Dương không có tỏ thái độ, nhưng các cường giả trong huyền môn nhất mạch phía sau hắn lại nổi lên. Các ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi, thật sự không để huyền môn chúng ta vào mắt sao? Ha ha ha, xem cuộc chiến nửa ngày như vậy, cuối cùng cũng đến phiên mình đã hiền thân thủ nguyên môn ngũ trưởng lão ta chính là nguyên tố chân chính khống chế tối cường giả để cho các người kiến thức uy lực của nguyên tố chúng ta đến từ chúng ta đi lôi trấn vĩnh viễn đều là người có tinh thần nhất sau khi nghe hắn nói xong vô số phong nhận đã bắt đầu ngưng tụ nhanh chóng trên đỉnh đầu hắn cùng lúc đó hỏa diễm nữ bên cạnh hắn đám người lôi công cũng đồng thời có động tác năm đại nguyên tố lực dung hợp thành một phượng cầu hoàng đầu đằng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện không tốt là năm nguyên tố áo nghĩa phượng cầu hoàng rút lui đi man tộc lãnh tụ thái đạt lúc trước kiến thức qua một kỹ năng ngày khủng bố trên thực tế nếu huyền môn không có ngũ nguyên tố trưởng lão tồn tại chỉ sợ huyết man nhất tộc đã sớm phát động tiêu diệt chiến đối với huyền môn nhất mặt nguyên bản huyết man nhất tộc thật sự tính toán thừa dịp cơ hội này dưới thời cơ ngàn năm có một rời khỏi kinh vân cốc của huyền môn nhất tộc đem nhất mạch này chỉ để tiêu diệt nhưng bọn họ nằm mơ có thật không ngờ từ dương ra hoàn này tồn tại mang đến cho hắn tai nạn hủy diệt ầm ầm phượng cầu ra hoa nay ton tai mang đen cho han tai đồ đang hàng lâm bắt đầu công tác thu hoạch tiếp theo đối với huyết màn nhất tộc mà lúc này tử dương đã trở lại bên cạnh vân thư một tay rơi vào trên vai mộ dung kiếm bắt đầu dùng bổn nguyên chi lực cường đại của mình chữa trị thân thể bị thương trong mộ dung kiếm nguyên bản mộ dung kiếm bị vây trong trạng thái nửa hôn mê nhưng theo sinh mệnh khí vô tận của tử dương bàng bạc bà hút vào trong cơ thể hắn kinh mạch vốn gặp phải thương tích nặng bắt đầu nhanh chóng được khôi phục huynh đệ lần này thật sự nhờ có người ở đây nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi Dần dần khôi phục thanh tình, câu đầu tiên bộ Dung Kiếm biểu đạt cảm tạ với Từ Dương, nhưng Từ Dương đáp lại cho hắn, vẻn vẹn chỉ có nhẹ nhàng mỉm cười. Quân Từ chi giao như vậy, thật sự là làm cho đám người Vân Thư cùng lên giao bên cạnh thập phần thưởng thức. Nếu dựa theo tu sĩ đẳng cấp mà xem, Mộ Dung Kiếm căn bản không có tư cách xưng huynh gọi đệ với Từ Dương, nhưng rất nhiều phẩm chất trên người hắn, lại đáng để bất kỳ một vị cao thủ nào trong thiên địa đối với hắn nghiêm túc khởi kính. Hai người lòng người tương tích lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau mơ hồ cũng quyết định số mệnh tương lai của phương bắc chung quy có thể dưới sự dẫn dắt của hai người này tái hiện quang minh bất quá thời gian nửa nén nhang thương thế trong cơ thể mộ dung kiếm đã bị tử dương hoàn toàn thanh trừ hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào dù sao thân thể tử dương có được nội tình long nguyên gần như hoàn chỉnh còn có tu la thần truyền thừa chân chính gia trì sinh mệnh nguyên khí cường đại cỡ nào vẻn vẹn chỉ cần một sợi sinh mệnh căn nguyên của tử dương liền có thể đem thương thế của mộ dung kiếm hoàn toàn chữa trị mà lúc này đây từ dương lại càng không. Tức đại giới, ước chừng vì tên gia hỏa này dễ dàng trải qua tẩy tùy đến nửa giờ, không biết một loạt thao tác này, không riêng gì đem thương thế trong cơ thể mộ dung kiếm hoàn toàn chữa trị, càng làm cho mộ dung kiếm tương lai tu luyện trên con đường một ngựa bình duyên. Mộ dung kiếm cũng không nghĩ tới, mình đúng là nhân họa đắc phúc, bởi vì trận chiến này chẳng những thu hoạch được tình yêu của huyền môn vân thư, càng được từ dương đối với nét bàn của hán tặng tặng, rất nhanh ngũ nguyên tố trường lão đã hoàn thành việc thu hoạch toàn diện thế lực còn sót lại của huyết màn nhất tộc lãnh tụ man tộc thái đạt cùng hoàng hậu ngài tây của hắn trở thành tù nhân của mọi người hai người các ngươi hiện tại quỳ xuống cho đại tiểu thư chúng ta băng lão đại lại bắt đầu nhảy ra đánh cảm giác tồn tại dường như niềm vui lớn nhất của hắn là thể hiện bản thân trước mặt vân thư không biết khi hắn nhìn thấy đủ loại tư thái của vân thư đối với bộ dung kiếm lúc này sâu trong nội tâm băng lão đại cũng tràn ngập thống khổ nhưng hắn hiểu được Đời này mình vĩnh viễn chỉ có thể làm người hầu của Vân Thư Mà không cách nào trở thành nam nhân đứng bên cạnh nàng Thái đạt cùng ngài Tây không còn lựa chọn nào khác Chậm dãi quỷ gối trước mặt Vân Thư Viết man nhất mạch các người Ba lần tàn sát địa tử huyền môn ta Lúc này đây lại ôm tính toán lật đổ chúng ta hoàn toàn Ngang nhiên rốt binh Một khoản nợ như vậy ta nên thanh lý với các người như cham rai quy nào van thu biet Thư cũng tan sat đệ phải là người không nói đạo lý Nàng chỉ là muốn có được một thái độ thuộc về ban tộc tâm duyệt phục Thái Đạt cùng Ngải Tây cũng có chút không thể làm gì được, tuy rằng hai người đã quỳ gối trước mặt Vân Thư, nhưng ai cũng nhìn ra được hai người bọn họ đối với Vân Thư cũng không phải tâm phục. Chúng ta rất rõ ràng, trở thành tù nhân của các người, hai người ta tuyệt đối không có đường sống, nhưng xin phép ta nói một câu nói thật, hôm nay chúng ta bại cho cường giả tên từ dương này, mà cũng không phải thua Huyền môn nhất mạch các người. Thái Đạt nhìn từ dương thật sâu một cái, sau đó chỉ hướng về phía từ dương, cúi đầu ngầng cao đầu. Ta không quan tâm ngươi giữ thái độ như thế nào đối với ta, ngươi cần phải rõ ràng một điều, đó là ngươi là bại tướng dưới tay của ta. Vân Thư nói xong, sức trưởng kiếm trong tay mình đặt lên cổ huyết man nhất tộc vương hậu ngải Tây. Ta chỉ cần một đáp án, hoặc là dẫn chúng ta đi rừng rậm u ám, hoặc là trả giá ngươi sinh mệnh nữ nhân. Vân Thư biểu hiện ra tư thái thượng vị sạch sẽ lưu loát của nàng, cũng không cho Thái đạt cơ hội suy nghĩ nhiều hơn, mà trên thực tế... Tất cả mọi người đã đoán được sự lựa chọn sắp tới của Tha Đạt, hắn đã mất đi hết thầy, Ngài Tây Chính là người duy nhất của hắn. Ta lựa chọn thỏa hiệp. Rốt cục, trận đại chiến này giữa huyền môn cùng huyết man nhất tộc, dưới sự không chế của từ dương cơ hồ một mình, cuối cùng có kinh vô hiểm chiếm được kết cục mong muốn, biến số duy nhất, ngược lại trở thành tồn tại của hậu duệ nhất mạch của ám dạ vương triều trong rừng rậm ụ àm. Dưới sự áp giải của ngũ hành trường lão, Thái đạt cùng ngài Tây lấy thân phận tu nhân, dẫn đường cho mọi người đi tới rừng rậm u ám, dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy xung quanh tràn đầy thi thể của các chiến sĩ huyết man nhất tộc, tâm tình thấp đến cực điểm. Theo mọi người không ngừng tới gần rừng rậm u ám, khí tức âm lãnh kia tựa hồ thời khắc tràn ngập trong không khí chung quanh, mang đến cho mỗi một người đi qua nơi này cảm giác áp lực lớn lao. Đương nhiên, Tử Dương cũng sẽ không bị loại khí tức này ảnh hưởng, một ngựa trước bay ở phía trước hư không vì mọi người bài trừ bất kỳ nguy hiểm nào khác có thể xảy ra thằng đến từ Dương đụng phải trong hư không một đạo đặc thù ám thuộc tính năng lượng bình chứa, lúc này mới trước tiên phát ra tín hiệu cho mọi người phía sau để cho mọi người đình chỉ đi tới phía trước có chút dị thường, ta đi trước xem một chút, các người ở chỗ này chờ, có bất kỳ nguy hiểm gì lập tức thông chi cho ta. Long côn đáp một tiếng, từ Dương liền triệt để biến mất ở cuối đạo ám năng lượng bình chứa này, mang theo vương giả chi kiếm kiếm hồn cùng nhau rất nhanh liền tiến vào chỗ hạt tâm của đạo năng lượng bình chứa này, cũng chính là ở chỗ này. Từ Dương nhìn thấy một tòa thành, tinh xảo mà hoa lệ, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác thâm lãnh tựa như địa ngục. Người cuối cùng đã đến. Theo thanh âm kia đột nhiên truyền ra, trước mặt rất nhanh hiện ra một nam nhân mặc trường bào, quanh thân bị khí tức màu tím đậm bao bọc, sắc mặt tá nhợt, tai nhot thể nghi ngờ. Người này chính là chúa tể của rừng rậm u ám, cũng có thể nói là trường khống giả phía sau toàn bộ Bắc Cương, quân chủ ám dạ. Đây cũng là một trong những ngôi sao song tử của vĩnh dạ hoàng triều năm đó. Năm đó chuyện vĩnh dạ hoàng triều ta cũng có nghe nói qua, chỉ là khi đó không lâu sau, ta liền tiến vào trạng thái bế quan, cũng không rõ năm đó các người rốt cuộc đã trải qua cái gì. Ám dạ quân chủ rất rõ ràng, Từ Dương là nhân vật cùng cấp bậc với mình, thậm chí còn ở trên thực lực của mình, mà lần này hắn đến Bắc Cương, mục đích tự nhiên cũng chỉ là chạy tới Kinh Vân Cốc mà đến. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi muốn tất cả đáp án đều giấu ở dưới Kinh Vân Cốc. Từ Dương cười khẽ. Trên thực tế ta cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu như ta hiện tại khởi hành phá vỡ cấm chế phía dưới kinh vân cốc mà nói, ta nghĩ ngươi sẽ không chỉ là bộ mặt hiện tại. Ha ha ha, ám dạ quân chủ càn rỡ cười điên cuồng. Từ dương, ngươi quả nhiên là một người thông minh, vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi tiếp tục vòng quanh, phong ấn phía dưới kinh vân cốc chính là tộc trường đời trước của phượng hoàng nhất tộc. Ngươi nói gì, từ dương chấn động. Hắn thật sự có chút không thể tin vào lỗ tai của mình, tộc trưởng Phượng Hoàng Nhất tộc năm đó thần bí mất tích, lãnh tụ đại lục cùng cửu Long Thiên kiếp đại mật cắt cao trói chặt cùng một chỗ, cư nhiên ngủ say ở Bắc Cương. Bạch Liên Tuyết lúc trước lấy được Kim Quang Nê Bồ Tát, ban đầu chính là một đạo hồn niệm của tộc trưởng Phượng Hoàng Nhất tộc này, đưa đến trong tay chủ trì chủ miếu năm đó, nói cách khác, Phượng Hoàng Nhất tộc tộc trưởng này, đương nhiên là biết được bí mật trí cao vô thượng của đại lục này nếu như đem kinh vân cốc phong ấn phượng hoàng nhất tộc vô thượng huyết mạch tin tức truyền ra ngoài như vậy bắc cương trong một đêm sẽ trở thành địa phương tụ tập vô số môn phái toàn bộ đại lục hiển nhiên bí mật này sở dĩ có thể an an ổn ổn bảo trì nhiều năm như vậy cùng ám dạ quân chủ trước mặt cùng huyền môn nhất mạch trưởng môn đời trước cũng chính là tổ tiên của vân thư có quan hệ mat truong mon đoi truoc cung thiết để ta đoán xem ngươi sở dĩ không công khai bí mật này cho mọi người là bởi vì dưỡng ngươi cùng phượng hoàng nhất tộc trưởng này có ràng buộc không thể xóa bỏ Nếu như ta đoán không sai, năm đó ám dạ vương triều thần bí ngã xuống cũng cùng phượng hoàng nhất tộc có quan hệ lớn. Ám dạ quân chủ cũng không có dấu diếm nhiều hơn, có lẽ cũng bởi vì từ dương đoán chúng mấu chốt của vấn đề. Chỉ thấy ám dạ quân chủ móc ra một quả tử sát quang cầu vô cùng tinh xào. Đây là Long Nguyên, từ dương lại một lần nữa bị khiếp sợ. Đúng vậy, năm đó ám dạ vương triều chúng ta chính là bởi vì được bí mật của cửu Long Thiên Kiếp bị một trong cửu đạo Long kiếp hàng năm giả kiểu Ma Long theo dõi, huynh đệ ta hai người chiếm được Ma Long truyền thừa bởi vậy cũng trở thành địch nhân của Phượng Hoàng nhất tộc. Sau đó không lâu không biết là ai đem tin tức chúng ta kế thừa Ma Long truyền thừa thả cho Phượng Hoàng nhất tộc. Vì thế sau khi chúng ta kế thừa Cỗ Lực Long tổng này, một tháng sau Phượng Hoàng nhất tộc tam đại trưởng lão dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng đi tới vương triều chúng ta. Chuyện sau đó cũng giống như người suy đoán Phượng Hoàng nhất tộc hủy diệt truyền thừa đạo thống của chúng ta mấy vạn năm giết chết KK của ta Mà ta cũng dưới dự liều chết che chở của huynh trường trở thành người sống sót cuối cùng, chắc mặt từ dương càng trở nên ngưng trọng vài phần. Vậy về sau thì sao, mạnh như phượng hoàng nhất tộc vì sao lại đột nhiên mai danh ẩn tích, theo ta được biết, phượng hoàng nhất tộc năm vạn năm trước chính là thời kỳ toàn thịnh, cho dù là lông tộc chân chính cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn họ, ám dạng quân chủ lộ ra một tiêu cười lạnh. Chẳng lẽ người đã quên, hiện giờ đại lục còn có lực lượng cấp thống trị đáng sợ nhất nhất sao? từ dương cơ hồ theo bản năng nghĩ đến tên kỳ lân nhất tộc người nói là kỳ lân sơn nhất mạch đúng vậy năm đó trở thành bước ngoặt thay đổi vận mệnh của cả đại lục chính là kỳ lân nhất tộc bọn họ đột nhiên xuất hiện cùng long tộc sóng vai tác chiến cuối cùng áp chế phượng hoàng nhất tộc triệt để viết lại vận mệnh đại lục về phần bọn họ vì sao xuất hiện đến nay cũng không có một kết luận có lẽ bí mật giấu ở giữa kỳ lân sơn mà sau đó không lâu kỳ lân sơn nhất mạch thực lực đột nhiên tăng mạnh Trong thời gian ngắn nhất lao lên đại lục lực lượng đỉnh phong, đồng thời thay thế Long Tộc, trở thành người trực tiếp chi phối toàn bộ đại Lục, đương nhiên, Long Tộc cũng là một người có lợi ích khác trong trận chiến này Nhưng bọn họ tới nay nhung bon ho tu nay ve sau biến mất trong phạm vi đại lục không biết đi đâu Có người truyền thuyết Long Tộc chỉnh thể tiến vào thần giới Mà Phượng Hoàng Nhất Tộc không thể nghi ngờ trở thành vật hy sinh lớn nhất sau khi hai mạch liên thủ Phượng Hoàng Nhất Tộc Trường, Bất Tử Bất Diệt Cho dù là long tộc cùng kỳ lân tộc liên thủ cũng không cách nào triệt để tiêu diệt hắn. Bởi vậy liền lựa chọn một phương thức vừa vẫn đem hắn phong ấn ở Bắc Cương.